Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 143 huyền hỏa thần châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời đứng nhìn mấy người đánh nhau. Theo tình cảnh trước mắt thì hai bên thực lực ngang nhau, năm người. Kia còn thoáng chiếm một chút thượng phong, nhưng Lâm Hiên nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ âm dù thượng nhân căn. bản là không có đem mấy người này để vào mắt lâm hiên cẩn thận che giấu tung tích của mình ước chừng sau một khắc đồng hồ hắn thần sắc chợt động vươn tay một đoàn xương mù xuất hiện bay đến lòng bàn tay của hắn một hình người lớn gần một tấc dung mạo cùng lâm nhi giống nhau như đúc sau khi nghe truyền âm nói vài câu lâm hiên nghe xong trên mặt lộ ra một chút vui mừng sau đó không chút do dự rời đi chỗ này Đây là âm rượu thượng nhân động phủ. Đúng vậy thiếu ra. Ta kiểm tra qua. Không có cấm chế. Ngài có thể. Yên tâm đi vào. Ơ. Lâm Hiên gật gật đầu. Nhưng từ trước đến nay luôn cẩn thận hắn vẫn là. Dùng thần thức cẩn thận sự quét qua một chút. Quả thật không có gì. Không ổn. Sau đó đem bích tuyết hoàn lấy ra. Phòng bị bất cứ tình huống. Nào. Lúc này mới yên tâm đi vào. Lâm Hiên ẩn nấp phương pháp cực kỳ thần diệu. Hơn nữa âm dù thượng. Nhân đang cùng mấy tu chân giả đánh tưng bừng cho nên căn bản là không có phát hiện có người lặng lẽ tiến nhập chính mình xào huyệt. Động này phủ cực kỳ rộng nhưng mà cũng rất lạnh âm u còn có một cỗ hàn khí làm người ta cực kỳ không thoải mái. Lâm Hiên đầu vai nhoáng lên một cái thân thể chung quanh xuất hiện một tầng màu xanh nhạt. Quang mạng. Đem linh khí hộ thuẫn mở ra về sau Cảm giác khó chịu mới Biến mất Trách không được hắn sẽ chọn nơi này làm động phủ Lâm Hiên lầu bầu Nói Chủ nhân vì cái gì nhỉ Lâm Nhi chui ra Ở xung quanh bay tới bay Lui khuôn mặt không chỉ không có một chút khó chịu nào ngược lại thập Phần khoái hoạt bộ dáng ta cảm giác thực thoải mái Nơi này là âm mạch chi địa Cái gọi là âm mạch cùng người tu chân thường thường nhắc tới linh. Mạch có chút tương tự. Linh mạch là địa phương linh khí thập phần nồng đậm, tu sĩ ở nơi đó. Ngồi xuống tu hành có hiệu quả gấp dưới bình thường. Nói ví dụ như Bích Vân Sơn chính là địa phương có linh mạch lớn nhất. u châu. Mà âm mạch cũng tương tự nhưng là chỉ địa phương có âm khí dày đặc. Cái này so với linh mạch còn càng thêm hiếm thấy. Đối với người thường thậm chí bình thường người tu chân âm mạch đều Không có ít gì thậm chí còn có hại Nếu ở một thời gian dài thân thể Sẽ bị âm khí xâm nhập Nhưng người tu dược lại không như vậy Ở âm mạch tu hành Có thể nhận Dược lợi ít to lớn Lâm Hiên ngoài miệng vừa giải thích Nhưng cũng không có nhàn dối Dùng thần thức đem toàn bộ động phủ tìm tòi một lần Rồi thở dài một Cái lộ ra vẻ mặt thất vọng. Cả tòa đồng phủ chống sống trừ bỏ trong một gian mật thất giam giữ, Vài người con gái bị hạ cấm chế, cái gì cũng không có. Xem ra, này âm dự thượng nhân tham hoa háo sắc, an hiểu thải bổ thuật. Đồn đãi là thật. Nhưng việc đó cùng mình không có quan hệ gì, làm cho lâm hiên ảo não. Chính là hắn cũng không có tìm được công pháp bí kỹ. Xem ra ngọc giản. đối phương luôn mang theo bên người muốn có được chỉ có cách đem đối phương tiêu diệt ngoài ra không còn phương pháp nào khác lâm hiên trên mặt lộ ra một chú do dự vẻ nhưng rất nhanh liền biến mất hắn từ chữ vật thủ trạc lấy ra một tấm trận phù đây là khi hắn đi dạo ở các cửa hàng trong thiên ma thành thuận tay mua lấy vận chuyển linh lực tấm trận phù cháy lên hóa thành một đoàn quang ảnh bay vào bốn vách tường đồng phủ, sau đó biến mất không. thấy lâm hiên vừa lòng gật gật đầu. tuy rằng hỏa long bát quái trận không phải là cách trận pháp lời hại, nhưng một khi không kịp đề phòng, cũng đủ làm cho âm duệ thượng nhân luống cuống tay chân một phen. sau đó chính mình e dơ a tay một lần nữa. này thiếu gia tiểu Âm hồn nhu thuận bay đến bên cạnh hắn chớp mắt chờ. Lâm Hiên phân phó. Bích tuyết hoàn này ta đưa cho ngươi. Cái gì cho ta Lâm? Nhi ngẩn ra, sau đó không tự kìm hãm được lộ ra. Vẻ mặt vui mừng. Đem vẻ mặt đáng yêu của nàng thu hết vào mắt. Lâm Hiên mỉm cười nói. Ngươi hiện giờ tu vi đã là linh động kỳ đại viên mãn, lại không có. Bảo vật gì phòng thân, bích tuyết hoàn coi như là lễ vật ta tặng cho. Ngươi, đối với những người bên mình, Lâm Hiên sẽ không keo kiệt, dù sao Lâm. Nhi cùng mình ký chủ tớ khế ước, vĩnh viễn cũng không có khả năng phản. Bội thực lực của nàng càng mạnh đối với mình lại càng có lợi, hơn nữa. Lâm Hiên cùng bình thường người tu chân mà nói cũng không nghèo. bản thân hắn cũng rất giàu có, một kiện cực phẩm linh khí với hắn mà nói. Không tính cái gì. Cảm ơn thiếu gia, Chú nữa ngươi. Lâm. Hiên phân phó vài câu mới nói đã hoàn toàn. Hiểu hết. Lâm Hiên vừa lòng gật gật đầu đi vào trong đồng khẩu bắt. Đầu chú ý trận chiến bên ngoài một lần nữa. Lúc này cuộc diện lại lại chuyển biến. Khá, khá lắm không nghĩ được ngươi lại có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Lúc này địa âm dự thượng nhân đã không có vừa rồi kia tiêu sái thần. Thái cầm trong tay chiết phiến, không giận dữ ngược lại lại cười. Trước mặt của hắn, thư sinh áo trắng điều khiển một cách linh khí hình. Ngân luôn điên cuồng tấn công không ngừng, âm sát dù bị đánh đến. Liên tục thối lui về phía sau, khắc chế linh khí thần thông tựa hồ. Cũng mất đi hiệu quả. Mà dù gì chính là trừ bỏ thư sinh song tu đạo lữ, là thiếu phụ mặt. Hồng Y, ba người được hắn mời tới hỗ trợ vẻ mặt kinh nghi, có vẻ có chút do dự. Sự việc xảy ra thì cần nói tới chuyện trước đây một chút. Âm Dụ Thượng Nhân biểu hiện ra thần thông còn muốn vượt qua lời đồn. Đãi, bọn họ lấy năm đánh một, lại càng ngày càng rơi xuống hạ phong. Mắt thấy tình thế nguy cấp, thư sinh áo trắng lại đột nhiên tỏ ra thực lực khiến người ta kinh sợ. Chúc Cơ hậu kỳ Chuyện này không chỉ làm cho âm giữ thượng nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Mà huyên mũi cùng phùng lão giả cũng bắt đầu nghi ngờ. Đối phương ban. Đầu cũng không có nói mình lợi hại như vậy. Bọn họ không khỏi hoài. Nghi mưu đồ của đối phương. Mọi người cùng lên đi. Diệt âm giữ lão ma. Vợ chồng ta nhất định sẽ không nuốt lời. Hồng y thiếu phụ gặp cảnh này. Lại một lần nữa mở miệng cam đoan ba. Người liếc nhau, lúc này bọn họ đã không có lựa chọn nào khác cũng Chỉ có thể đem sự nghi ngờ để lại đằng sau thao túng linh khí tiếp Tục tiến công Thư sinh áo trắng mừng rỡ, tuy rằng đều là trúc cơ hậu Kỳ, nhưng sở học của hắn chỉ là bình thường công pháp uy lực cùng âm Tưởng thượng nhân so sánh, xa xa không kịp, nhưng bù lại lại có thêm Người giúp đỡ Thấy cảnh này, Lâm Hiên trên mặt toát ra một nụ cười đắc ý, vợ chồng. Này quả nhiên không phải là loại gì tốt buồn cười cho ba tu chân giả. Khi bị người ta lợi dụng mà không biết. Muốn bảo vật, bọn họ cũng không bình tĩnh tự hỏi một chút, cho dù họ. Thực sự đem âm dù thượng nhân tiêu diệt, nhưng khi vợ chồng kia trở. Mặt, lấy thư sinh áo trắng tu vi trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa hồng y thiếu. phụ trợ rút ba người bọn họ có chống lại được không ở dưới tình huống năm người liên tục điên cuồng tấn công âm duyệt thượng nhân luống cuốn tay chân suy một tiếng ngân luôn linh khí đã bay đến trước mặt của hắn oanh cùng một tầng đỏ như máu vòng bảo hộ va chạm âm duyệt thượng nhân sắc mặt trắng nhợt tuy rằng vòng bảo hộ không hư hao gì nhưng bản thân hắn lại bị đánh bay ra mấy trường hắn không trụ được bao lâu nữa Mọi người tiếp tục tấn công đi Không chờ kêu gọi Huyên mùi học phó cùng phùng lão giả tinh thần Phấn chấn đều đem pháp lực cuồn cuộn rót vào linh khí Âm dụ thượng nhân trong mắt hiện lên một tia oán độc Theo tỏ ra thái Độ khác thường cười rộ lên được Được lắm nếu các ngươi muốn muốn Chết cũng không thể trách bồn tỏa Nói xong đưa tay vào trong ngực Mọi người cẩn thận Hắn chuẩn bị sử dụng sát chiêu Nhưng mà bất ngờ, âm dụ thượng nhân từ trong lòng lấy ra, lại là một. Tâm phù xấu xí, sau khi rời khỏi tay, liền hóa thành ánh lửa biến, mất không. Tốt, là truyền âm phù, lão ma kêu giúp đỡ. Đừng sợ, âm dụ thượng nhân độc lai độc vãng, không có bằng hữu, hắn. Chẳng qua là cố làm ra vẻ huyền bí, hồng, y thiếu phù sắc mặt trắng. nhợt nói, chẳng qua thấy giống như là đang tự trấn an mình thì hơn. Đừng lo nhiều như vậy Trước hết tập trung toàn lực đem lão ma tiêu Diệt được Mọi người cùng kêu lên đồng ý Rồi thao túng linh khí hướng về phía Địch nhân đánh tới Âm dụ thượng nhân đem chiếc phiến thu lại Tiếp theo trong miệng ấy Ra một viên hạt trâu màu lửa đỏ Sau đó một phun một ngụm máu lên lên Trên chỉ một thoáng Hồng quang đại thịnh từ hạt châu toát ra một Mảnh hồng mang đem âm dụ thượng nhân bọc lại ở giữa Năm người linh khí đã đánh tới. Nhưng mà hồng mang bảo hộ chắc chắn vô cùng. Mặt cho công kích như. Cuồng phong bão táp. Vẫn không hề hấn. Huyền hỏa thần châu. Ngươi đã luyện hóa huyền hỏa thần châu. Áo trăng thư sinh mặt biến sắc. Hoảng sợ kêu lớn. Trong mắt ẩm ẩm có. thể thấy được sợ hãi. Hắc hắc. Ngươi cũng biết vật ấy. Các ngươi tới tìm bổn tỏa gây phiền. Toái. Sẽ không phải là muốn cướp đoạt huyền hỏa thần châu âm. Quỷ, thượng nhân thanh âm trong vòng bảo hộ lạnh lùng truyền ra. Phùng lão giả biến sắc, lúc này lui ra phía sau từng bước chu đạo. hữu đây là chuyện gì? Đúng vậy, ngươi thật sự cùng âm dù thượng nhân có cầu oán hay là... Đang lừa gạt huyên mũi chúng ta phó. Thiến cũng cùng anh cùng nhau. Thu tay lại, vẻ mặt khó coi nói. Mọi người không cần nghe lời nói linh tinh của lão ma, vợ chồng ta. Thật sự cùng hắn thù sâu như biển, thư, sinh áo trắng vội vàng nhận. Huyền hỏa thần châu chính là cổ tu sĩ lưu lại thần vật, uy lực vô. Cùng, nhưng lấy lão ma tu vi chỉ có thể mở ra vòng bảo hộ của nó mà. Thôi, không thể sử dụng thần thông khác, mọi người nhanh lên tiến. Công, diệt lão ma xong, vợ chồng ta sẽ đem nó tặng cho các vị đạo hữu.